tự vụ vào đến trong sơn đồng, hàng lập thấy lão gia họ phú cùng bạch giao di đang ngồi đã tòa một cách tự nhiên. Hàng lập cũng không muốn quấy rầy bọn họ, sau một lúc liền do dự vỗ vào trong túi trữ vật, lấy ra một cái trận bàn, sau đó liền ném lên trên không trung. tức thì linh quang bắn ra tứ phía, chỉ bao trùm phạm vi trong sơn đồng, hình thành nên một cái pháp trận đơn giản. pháp trận này ngoài tác dụng ẩn nấu Thì nếu có địch nhân xâm nhập, nó cũng có thể phát ra tín hiệu cảnh báo. Hai người kia, coi như không thấy việc Hàng Lập làm, ngồi yên tại chỗ không nhúc nhích. Hàng Lập thấy vậy, liền miệng cười. Sau đó, tại một góc sơn đồng, khoanh chân ngồi xuống, cùng nhắm mắt dưỡng thần. Sau một ngày một đêm, lão giả họ Phú và bạch Giao Di, phát lực mới dần dần hồi phục. Hai người trước sau cùng đứng dậy, thần sát Hàng Lập chợt động, hai mắt mở ra. Hai vị đạo hữu đã khôi phục lại toàn bộ pháp lực. Hàng Lập nhàn nhạc hỏi. Đà tạ Hàng Huynh đã làm hộ pháp. Ta và Phú Huynh pháp lực đã khôi phục như trước. Bạch Giao Di thẳng nhiên mỉm cười nói. Hàng Huynh đi ra ngoài một chuyến. Vậy có biết nơi này là nơi nào không? Lão giả họ Phú liếc mắt nhìn không gian rộng lớn xung quanh. Nhìn không được liền hỏi. Tại Hà không rõ lắm. Nhưng hiện tại chúng ta đang ở trong một lòng núi lớn xung quanh bị hạ cơ chế, nếu muốn đi ra ngoài thì không phải là việc đơn giản chút nào. Hạng lập thẳng nhìn nói: núi lớn, hạng huynh xuất thân từ hải ngoại, không quen thuộc tình huống trong lục địa. Các dãy núi nổi tiếng là chuyện bình thường, nhưng còn phú mộ thì là có thể dễ dàng nhận ra. Nhãn tình lão già họ phú sáng lên, phi thường tự tin nói: phải như vậy không? Nếu phú huynh đã nói như vậy. Thì không ngại đi ra phía bên ngoài, nhìn rõ rồi hẳn nói Hàng lập cười hắc hắc, không ký ý kiến Nghe khẩu khí của hàng huynh, không lẽ núi này có gì đặc thù, thiếp thân cũng đi ra ngoài xem sao Bạch Giao Duy hình như nhận ra cái gì, hai mắt chớp đầu nói Hàng lập gật đầu, vẻ mặt không chút biểu tình Hàng lập bộn lộ thần thông vượt xa hai người, nên hiện tại tự nhiên trở thành người cầm đầu Vì vậy lão Giả Họ Phú và Bạch Giao Di Cùng liếc nhau Sau đó hóa thành hai đạo quang mang Bay ra ngoài sơn đồng Hàng lập ngồi dưới đất không có đứng dậy Nhưng bàn tay liền lộn lại Hiện ra một cái truy tùng pháp bàn trên tay Ánh mắt nhìn qua pháp bàn một cái Mặt trên pháp bàn Có hai điểm một trắng một đen Hai quan điểm này hiện lên một cách rõ ràng Hàng lập hai mắt hiếp lại Nhìn pháp bàn không nói một lời Chẳng biết qua bao lâu Hai chân mày nhướng lên Trên tay chợt phát sáng Pháp bàn đã không thấy tâm hơi Một lúc sau Tại cửa động Hào quang chợt lóe, lão và hào phú cùng bạch giao di Đã phi đồn quay trở về Nhưng sau khi hai người hiện thân Thì thần sắc không được tốt cho lắm Thế nào Hai vị đạo hữu có phát hiện ra điều gì không Hàng lập khói miệng nhất lên Lộ ra nụ cười dịu cờ Tuy rằng hàng lập đối với Địa hình tại Đài Tấn không quá quen thuộc Nhưng nếu đây thật sự là Đại Linh Sơn, Hạng Lập như thế nào lại không biết? Quả nhiên, Hạng Lập vừa nói xong, thì lão Giả Họ Phú chợt cười khổ. Hạng Huynh không cần dịu cợt tại hạ, ngọn đưa lớn này đừng nói là chưa từng thấy qua, mà ngay cả tên gọi cũng chưa hề nghe. Ta không biết chúng ta có còn trong cảnh nội Đại Tấn hay không, cũng không dám khẳng định. Nói xong lời này, trên mặt lão Giả Họ Phú lộ ra vẻ lo âu sầu khổ.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 Ở lại nơi này một thời gian cũng không ngại. Hơn nữa nếu ngọn núi này có gì cổ quái, thì có hàng huynh ở đây, cũng không có gì đáng lo. Nói không chừng ở đây, chúng ta lại gặp cơ duyên. Lão giả họ Phú trầm mặt một lúc, rồi nhoẹn miệng cười nói. Bạch Giao Di đối với bồi nguyên đang có khát vọng to lớn, tự nhiên không phản đối việc này, cho nên gật gật đầu. Phú huynh nói quá lời, hai vị cũng đã biết, không biết cầm chế bên ngoài như thế nào. Nhưng thần thức của chúng ta bị áp chế trên diện rộng, thần thức ly thể nhiều nhất cũng chỉ có thể vài dầm, mà ngọn núi này quá lớn, cho dù cả ba chúng ta cùng tìm kiếm, thì không biết đến khi nào mới tìm hết. Hàng Lập đột nhiên truyền hướng câu chuyện. Rất đúng, thiếp thân cũng sớm phát hiện ra việc này. Hơn nữa ngọn núi này không khí thật trầm lắng, thật là quỷ dị, hơn phân nữa là không có gì tốt lành. Bạch Dao Di thế vậy cũng nói theo. Không cần biết, ngọn đứa này như thế nào. Linh khí trong này dư thừa, đối với việc luyện lên đan rất tốt. Hãy chờ ta luyện chế xong bồi nguyên đan, rồi tính tiếp. Lão giả họ Phú cười gường vài tiếng nói. Hàng lập cùng bạch giao di, tự nhiên là không có ý kiến. Vì vậy mấy người lập tức ở trong đồng, bố trí mấy cái tụ linh pháp trần, sau đó lại bố trí rất nhiều câm chế phòng hồ. Xong xuôi, lão giả họ Phú bắt đầu luyện chế bồi nguyên đan. Trong lúc này,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 Hay từ trên nhìn xuống, mà mấy bậc đá màu trắng như ẩn trong sương mờ, căn bản là không thấy cái gì. Nhò sinh, sắc mặt không thay đổi, huyền phù trên không trung, một mực không nhúc nhích. Không bao lâu sau, lình quan chợt lóe phía chân trời, một đạo kinh hồng hiện ra, từ phía dưới hướng thạch đình bay tới. Nhò sinh lúc này thần sắc mới động, nhìn về phía đồn quan. Trong nhai mắt, một đạo kinh hồng màu vàng nhạt đã bay đến trước mặt nho sinh quang hòa chợt tắt, hiện ra một quán nhân đầu to, tướng mạo kỳ lạ, chính là dịp gia thất thúc. Tạm tiểu tự, tự, ta đã trà xét qua, dọc theo bậc thang về phía trước hơn 10 dầm, hình như có một cái cọng chào, hình như đó chính là vang tu chi môn tiếng tăm lượng lợi, nhưng cọng chào hình như bị cấm chế bao phủ, không loại bỏ cấm chế này thì không thể nào tiếp tục đi về phía trước. quả nhân ngưng trọng nói, Vang tu chi môn Đúng là như vậy. Ngài nói nằm đó trên cồn Ngô Sơn, sinh sống trên vàng cổ tu sĩ. Chỉ có đi qua vàng tu chi môn thì mới có thể đến cồn Ngô Sơn, nơi ở của chúng tu sĩ. Nhà sinh thở ra một hơi dài, thần sắc thải lỏng. Chẳng qua, ta xem thấy phong ấn nơi cánh cổng từ hồ không phải là tầm thường. Chúng ta hãy sớm động thủ là tốt nhất. Chúng ta không có quá nhiều thời gian để lãng phí. Quả nhân nhìn chúng tu sĩ đang điều tức dưới đình nhướng mày nói. Việc này ta đương nhiên là biết, nhưng những người này, pháp lực đã tổn hào rất nhiều. Trước tiên, phải phục hồi pháp lực. Cho dù ta và thất thúc không có việc gì, nơi này không phải là nơi an toàn. Chúng ta cũng phải nghĩ đến các vị trưởng lão một chút, không thể phần thân. nhỏ sinh có chút bất đắc gì nói. Điều này cũng đúng. Không nghĩ tới, việc đi qua phòng ấn cái khe nước thật sự là quá khó khăn may mắn, lần này đi đến đây đều là tu sĩ nguyên an kỳ, nếu không đã có người chết rồi. Quả nhân cũng chỉ có thể thở dài. Nhà sinh nghe vậy liền cười, đang muốn mở miệng nói tiếp, thì đột nhiên biến sắc, quay người lại nhìn. Có chuyện gì? Quả nhân chợt rụng mình hỏi. Giống như có thanh âm, từ bên kia truyền tới. Nhà sinh trình trọng nói. Âm thanh! Quả nhân có chút kinh ngạc, pháp lực toàn thân vận chuyển. Trọng tay, truyền tới tiếng thu rống, giống như tiếng sư tử, hồ báo gầm lại, lại giống như tiếng rồng ngâm, hơn nữa âm thanh càng lúc càng lớn. Đó là cái gì? Giống như có vật gì đang đi tới. Quả nhân hàng quan trong mắt chợt lóe bàn tay lộn lại, trọng tay xuất hiện một vật ngân quang long lánh. nhỏ trên mắt khẩn chết nhìn về phía xa xa. Một lúc sau, không gian phía xa, hiện ra một đám mây mù màu tím. Hướng phía này bay nhanh tới. Tiên thú kêu, đúng là trong đám vân vụ màu tím truyền ra. Trong nháy mắt, tự vụ bay tới phụ cần, chỉ cách thạch định hơn trăm trường. Nhà sinh cùng quái nhân, nhìn thấy trong tự vụ ẩn nấp vật gì đó đen tuyền Một đôi mắt to bằng nắm tay đỏ sầm yêu dị, nhìn chầm chầm vào hai người. Một cái nhìn đầy máu tanh và bào nổ, rõ ràng không phải là vật lương thiện. Quái nhân sắc mặt trầm xuống, một tay phất lên. Một mũi nhọn màu bạc rời tay bắn ra Liền lé lên rồi biến mất không thấy bóng dáng Nhưng cùng lúc đó trong tự vụ Hiện ra một bàn chân gà thật lớn Phanh Một tiếng trên kê trảo hiện ra Một mũi nhọn màu bạc Trong tử vụ truyền ra một tiếng kêu lớn Cái chân gà bắt lấy mũi nhọn màu bạc thật chặt Mũi nhọn màu bạc hiện nguyên hình là một cái ngần toa tinh xạo Chỉ dài bê tất đang loe sáng Nhưng từ trên cái chân thật lớn chảy xuống một dòng máu màu lục Trong tự vụ truyền ra một tiếng rống đầy đau đớn Hai mắt màu đỏ hùng quang chợt bắn ra Cả tự vụ chợt mờ đi Sương mù cũng biến mất tâm Chỉ còn lại hai con mắt yêu dị đầy hương tờn Nhưng sau một cái nháy mắt Cũng chợt biến mất không có bóng dáng quả nhân cùng nho sinh thấy vậy sắc mặt cùng biến đổi Quái vật này đúng là tinh thông ẩn nạc đồn thuật Ngày hôm nay bọn họ đang ở trong ngọn núi này Thần thức bị áp chế, đối phó với quái vật như vậy, thật sự là quá đau đầu. Hai người liếc nhau, đồng thời thi pháp. Chương 992: Độc Thánh môn. Quả nhân há miệng phun ra một thanh tiểu kiếm màu vàng, trên không trung xoay tròn, sau đó hóa thành một thanh tiểu kiếm màu vàng khổng lồ. Sau đó quang mạng phóng đại, giải không trung, Vũ Lộng bắn ra một số đạo kiếm khí chói mắt, trong nháy mắt đem phạm vi hơn 10 trường bao trùm lấy. Nhạo Sinh hừ lạnh một tiếng, tay áo bào rung lên, một lá cờ màu xanh biếc nhỏ xíu hiện ra, lập tức nằm xưng phía dưới chân, lập tức một luồng khí màu lục từ lá cờ tuôn ra, trong khoảnh khắc biến thành một mạng vũ khí màu lục bao trùm toàn bộ thạch đình phía dưới. Phốc phốc, hai tiếng phát ra, cách thạch đình hơn 10 trường Hào quang chợt lóe, Sau khi hào quang biến mất, tự vụ lại xuất hiện. Và lúc này quái vật trong tự vụ đã hoàn toàn bị chọc giận. Sau hai tiếng rống giận dữ, sương mù chợt tạng ra, lộ ra thân hình của quái thú. Đầu là đầu sư tử, mình ưng và bốn cánh chim. Bốn cánh yêu thú mở rộng ra hơn năm sáu trường. Cả người tự quan vờn quanh, bộ dáng cực kỳ hung tợn, độc ác. Sư cầm thú Sau khi nhìn thấy rõ thân hình quái thú, thì quái nhân thất thanh kêu lên. Sắc mặt của nho sinh cũng biến đổi, tay áo bỗng rung lên. Một thanh hắc hồng phi đao bắn nhành ra, hùng hăng chém về phía yêu cầm. Cũng thật kỳ quái, yêu cầm vốn đang hùng hộ, nhưng vừa thấy phi đao liền tỏ vẻ e ngại. Biển há to hết cỡ như một chậu máu, một vòng tròn màu tím được phùng ra, vừa lúc ngăn chặn được phi đao đang bay tới. Một tiếng nổ long trời phát ra.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 đệm vào ngụm tiên huyết vừa bay ra, nhất thời ngụm tiên huyết hóa thành tầng đào huyết sắc ký hiệu rồi biến mất không thể bóng dáng. Sau khi huyết sắc ký tự vừa biến mất, thì phi đao đột nhiên bột phát, tỏa ra những tia huyết quang chói mắt, liền phá nát những vòng tự quang trước mặt yêu cầm. Phi đao chợt hiện xuất hiện trước mặt yêu cầm mạnh liệt chém xuống. yêu cầm lắp bắp kinh hãi, bốn cánh đồng loạt vội lên bay về phía trước, một chân dơ ra phía trước để cản phi đao. Kết quả lục huyết bay tùng tóe, phì đào mặc dù bị chặn, nhưng chân yêu cầm cũng bị chém sâu vào hơn phân nửa. Lần này yêu cầm những cái đầu to lớn hết cỡ, trong miệng phát ra tiếng giống điên cuồng kinh thiên đồng địa. Tiếng giống tự như tiếng xét, tiếng giống đập vào màng nhị của nho sinh và quái nhân, làm cho thân hình hai người thoáng chào đạo. Nhưng điều không tưởng lại xuất hiện sau đó, sau tiếng giống phát ra. Một làn sóng màu vàng gần như trong suốt từ miệng sư thú vùng ra, nghênh đón phi đao vừa bay tới. Kết quả, phi đao vừa tiếp xúc với làn sóng gần, lập tức như bị một lực lượng cường đại đánh bật ra, quay ngược trở lại. Mà quả nhân đang huy động vài thanh phi đao hiệp trợ với nhỏ sinh, đánh về phía yêu cầm, tình huống cũng không càng tệ hơn. Phi đao vừa tiếp xúc với sóng âm, liền bay tán loạn, sau đó biến mất vô tung. Yêu cầm sau khi phát ra sóng âm màu vàng, thì thần sắc trở nên uệ oại vô cùng. Yêu cầm hung thợn trường mắt nhìn nho sinh, sau đó bốn cánh vỗ ra, lập tức vang lên tiếng sấm, thần hình xuất hiện từng trận điện quan, liền sau đó thần hình biến mất trong điện quan. Ngày sau đó, yêu cầm đã bay ra ngoài hơn ba mươi trường, thì ra yêu cầm còn tinh thông lôi đồn thuật. Bất quá, lần này yêu cầm không dám dừng lại một giây nào. Cả người hóa thành một đạo tự quan, bay nhanh ra ngoài, không dám quay đầu lại, trong dây lát liền biến mất nơi cuối chân trời. Nhìn thấy cảnh này, quả nhân mới thở vào một hơi, ánh mắt nhìn lại nhò xinh, thấy sắc mặt hắn có chút tái nhợt, liền cả kinh nói. Tiểu tam, không sao chứ, việc điều khiển phi đao màu đen là việc hào tổn pháp lực vô cùng, người lại còn sử dụng tinh huyết để đề cao phi lực uy đao. Trong lời nói, quả nhân lộ ra vẻ quan tâm. Không có việc gì, chỉ hào tổ nguyên khí thôi. Sự cầm thú thời cổ, nội danh là hung cầm. Một thần thần thông so với tu sĩ Nguyên Anh Hậu Kỳ phải mạnh hơn ba phần. Nếu không nhanh chóng đuổi nó đi, để nó bám lấy, thì thật sự không ổn. Hiện tại nó đã nếm mùi đau khổ, thì sẽ không dám quay lại, quấy rầy chúng ta. Nhà sinh hít một hơi, lắc đầu nói. Việc này cũng đúng, loại thường cổ hung cầm này, thân thể bình thường, cứng rắn như tình thiết. Nếu không phải vì đau là bảo vật truyền thừa của dịp gia, thì muốn đả thừa nó là việc không dễ dàng chút nào. Quả nhân nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ an tâm. Nhò sinh mỉm cười, giở mắt nhìn xuống luật vụ phía dưới. Các tu sĩ phía dưới vì sự quấy rậy của sư cầm thú mà bừng tỉnh, nay lại tiếp tục điều tức, hồi phục pháp lực. Nhò sinh nhìn quả nhân, gật đầu không nói một lời, thả người bay xuống thạch đình, ngồi xuống nhắm mắt phục hồi pháp lực. Vừa rồi sử dụng truyền thừa chi bảo làm tiêu hao rất nhiều pháp lực, nhỏ sinh muốn nhận cơ hội hồi phục lại trúc pháp lực. Cùng trong cờ sơn với dịp gia và nhóm người hàng lập lúc này, cả phủ cận vàng độc cốc trong một sơn cốc của một ngọn núi cao, có nằm bóng người áo trắng đứng thẳng hàng phía đối diện, có hai tu sĩ hắc bào đang cung kính hồi báo điều gì. Xuất hiện thiên tượng kinh nhẫn Chẳng biết từ đâu truyền đến tiếng nói đầy kinh ngạc, âm thanh có chút biến đổi nên không phân biệt được là nam hay nữ. Vâng thưa đại trưởng lão, tại phổ Vân Phủ, tại một cái hồ vô danh ở phủ Cần, đời này xuất hiện bảy cột sáng chiếu thẳng lên không trung. Một gà hắc sam thu sĩ trả lời, chuyện này phát sinh khi nào, có phát hiện ra cái gì không? Chủ nhân của âm thanh tỏ ra hứng thú hỏi, chuyện này xảy ra vào bốn ngày trước. Đệ tử bộ môn vừa biết được tin tức, lệnh dùng truyền âm phù báo lên trên. Nghe nói dưới bảy cột sáng phát hiện ra một cái phong ấn vô cùng lớn. Bởi vì phong ấn quá lớn, nên đến bây giờ cũng chưa biết được bên dưới phong ấn là cái gì. Nhưng nghe nói không ít tông môn ở Nam Cương bị kinh đồng, không ít tu sĩ Nguyên Anh Kỳ đang tìm đến. Tên tu sĩ tiếp tục cung kính trả lời. Bảy cột sáng. Nghe qua giống như việc phá giải cơm chế, làm cho linh lực thoát ra ngoài. Nhưng như thế nào Lại tạo ra thành thế kinh người như vậy Việc này cũng đáng cho ta bỏ công Để đến đó một chuyến Nhưng mà các người báo Là lão do họ phú của cựu ù Tông Xuất hiện tại phủ cần vạn độc cốc Nhưng hiện tại sao không có tin tức Có phải là các người báo sai địa điểm Người này các người còn tìm không ra Thì làm sao tìm được tên gia họa họ hàng kia Thành ông nọ Bỗng chốc trở nên băng hàng Đại trưởng lão xin hãy bớt giận Chúng thuộc hạ tìm được tin tức Chính xác là có tu sĩ nhìn thấy Lão gia họ phú xuất hiện tại nơi này Nhưng sau đó là biến mất Không thể tạm tích Hai gã hát sam tu sĩ lộ ra về kinh hoàng liền lập tức thỉnh tội Xung quanh vàng đầu cốc Chính là có dấu vết của tu sĩ hoạt động Ngoài trừ âm dương quật Là chưa có xuống tìm Thì xung quanh đã tìm qua hết rồi Quả thật không có phát hiện ra người nào trong cốc Người không phải muốn nói cho ta biết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 Các người ở lại đây, giám thị nơi này. Ta phải đi một chuyến đến phổ vân phụ xem sao. Các người cũng phải thông trì cho Ngô, Tiêu, hai vị trưởng lão đi đến phổ vân phụ cùng ta. Nhiều người thì dễ làm việc hơn. Vâng, thưa đại trưởng lão. Hai gã hắc sam tu sĩ lúc này mới thở phào nhẹ nhàng, cùng khom người hành lễ. Âm thanh kia cũng không nói gì. Đột nhiên, nam đạo bạch sắc nhân ảnh chợt mở đi, hướng lên trời bay đi. Trong khoảnh khắc, cùng nhau phá không bay đi. Cùng thời gian đó, tại phủ Cần Phổ Vân phụ trên bầu trời một cánh đồng hoàng vu, một đội tu sĩ đang hướng tới tiểu hồ phi đồn đến. Đội tu sĩ này có hơn 20 người, người nào cũng mặc lam bào, đầu quấn khăn đỏ, bảy phía trước chính là bốn vị Nguyên An Kỳ tu sĩ. Đặc biệt trong đó, một gã tu sĩ trùng niên sắc mặt như bích vàng, chính là một tu sĩ Nguyên An Trung Kỳ, cả người phát ra hơi thở lạnh như băng. Làm cho người ta có một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm Hòa sư huynh Lần này thực sự muốn hùng sư đồng chúng sao Đẹp hơn phong nữ đệ tử độc thánh môn của chúng ta đem đi Và nhất có việc gì xảy ra Thì nguyên khí sẽ tổn thương nghiêm trọng Một lão già nguyên anh kỳ tu sĩ Đang phi đồn liền hướng sang tu sĩ nguyên anh trung kỳ Lò lắng nói Nếu là dị bảo bình thường xuất thế Ta tự nhiên là không muốn mạo hiểm như vậy nhưng mà lần này thì có liên quan đến cồn Ngô Sơn trong núi có tàn trữ bảo khố vì vậy ta mới mạo hiểm. Trùng niên tu sĩ nói ra những lời kinh người. Cồn Ngô Sơn chính là nơi bà bổn tông từ trước tới nay vẫn luôn tìm kiếm chính là Linh Sơn sao? Một lão già tóc muối tiêu cả kinh nói. đúng vậy, chuyện này ta cũng đã nói qua một lần đối với các sư đệ vừa tiếng giai vào nguyên anh. Nữ này vào thời kỳ cổ đại. Chính là Linh Sơn trong nhân giới Nhưng không biết vì nguyên nhân gì Mà bị các thượng cổ tu sĩ Dùng đại thần thông phong ấn Nhưng ta có thể khẳng định trong núi Là có tàn trữ bào khố Mà tổ sư gia sáng lập độc thánh môn chúng ta Chính là một trong những hậu duệ Của vị cổ tu sĩ phong ấn Linh Sơn Nhưng mà đối với địa điểm phong ấn Linh Sơn Cũng không biết nhiều Chỉ biết Linh Sơn bị phong ấn nơi nào Đó là ở Nam Cương Cho nên mới ở Nam Cương sáng lập ra bộn môn Một lòng tìm kiếm chỗ phong ấn, nhưng đáng tiếc là không có tin tức gì về nơi phong ấn linh sơn. Việc này chỉ có lịch đại trưởng lão mới biết được, đời đời được truyền cho nhau. Trùng niên tu sĩ lạnh lùng nói, Nhưng hòa sư huynh, làm sao có thể biết chắc là hiện tượng thiên triệu này là việc báo trước cô Ngô Sơn xuất hiện, cũng có thể là bí bạo khác thì sao? Một lão già có lông mày thư thớt, có chút cả kinh, chợt hỏi. Năm đó tổ sư gia. Ngoài việc cho biết cô Ngô Sơn bị phong ấn nơi nào ngoài Nam Cương, trong tay còn có cảm Linh Châu do đích thân tổ sư gia luyện chế. Hạt châu này vì cô Ngô Sơn mà luyện chế ra. Nó có thể cảm ứng ra tinh thạch tiếng tâm lừng lẫy trên núi. Chỉ cần núi này vừa xuất hiện, Linh Châu liền cảm ứng được liền. Mà mấy ngày trước tại cung Phụng Đường, hạt châu chợt phát ra từng trận thanh minh, ta liền biết là cô Ngô Sơn đã xuất thế cho dù không có môn hạ đệ tử vào báo hiện tượng thiên triều, ta cũng sẽ cho ngươi đi tìm khắp nơi trong nam cương. Thì ra là như vậy. Bà gã tu sĩ Nguyên Anh liền hơi giật mình, tiếp theo trên mặt liền lộ ra vẻ hưng phấn. đáng tiếc, Nguyên Sư Huỳnh không có trong tông môn. Nếu không Nam Đại tu sĩ của Độc Thánh môn chúng ta cùng nhau liên thủ, thì việc này càng thêm phần nắm chắc. Lão già tóc muối tiêu thở dài nói. Nguyên sư đệ thời gian trước, đi ra ngoài một khoảng thời gian, khi trở về thì thần thần bí bí, hiện tại không biết ẩn thân nơi nào, không cách gì liên hệ được. Ta đã phân phó đệ tử trong môn, nếu có tìm thấy được nguyên sư đệ, thì báo cho hắn đến đây hồi hợp với chúng ta. Hiện tại việc khẩn cấp của chúng ta là thời dịp các tông phái khác chưa biết việc cô Ngô Sơn xuất thế, tiến vào núi tìm lấy bảo khô trước. Việc cô Ngô Sơn xuất thế lần này là do phong ấn mất đi hiệu lực. Hay do tu sĩ khác gây nên, nếu là do tu sĩ khác gây ra, thì chúng ta phải thật sự cẩn thận mới được. Trùng niên tu sĩ nói xong, sắc mặt chợt trở nên nghiêm trọng. Chương 993 Chi phần đáng Những tu sĩ đọc thánh môn không biết rằng, vị nguyên sư đệ đã sớm nằm trong miệng của ngân sĩ giả xoa, cho nên bọn họ tán gậu trong chốc lát. Rồi nhanh chóng phi đồn hơn so với lúc trước, nhanh hơn, đi tới trước. Đã sớm ngày nào đối với bọn họ thì càng tốt chừng đó. Tại phổ vân phủ, nơi tiểu hồ đã tụ hợp mấy trăm tu sĩ tu vi không đồng nhất, tổng năm tổng ba lại với nhau. Trong đó có không ít người còn trực tiếp bay lên không trung, lấy bảy cuộc sáng làm trung tâm, yên lặng tìm hiểu điều gì. Trên mặt đất cũng không có ít người mang thổ đồn phù, tình thông một chút thổ đồn thuật. Cũng không ngừng chui vào lại chui ra, hừng phấn nói với mấy đồng bàn trên mặt đất điều gì. Hiện nhiên, là bí mật chuồn giấu dưới phong ấn khổng lồ, đã bị mọi người phát hiện ra. Phong ấn này rất lớn, khẻ đắt do các tu sĩ dịp gia gây ra vẫn chưa bị người khác phát hiện. Nhưng mà như vậy thôi, cũng làm cho các tu sĩ khác hừng phấn dị thường, đều tranh thủ phát ra truyền âm phù về tông môn hoặc gia tộc của mình, thông báo có tình hình.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 Điều này cũng khó trách. Tiểu hội này vốn nằm nơi vắng vẻ, trùng quanh không có danh sơn đại xuyên nào, cũng không có đại gia tộc tu tiên, cùng tông môn nào, thì tu sĩ Nguyên Anh Kỳ không vô cớ mà đi đến nơi thâm sâu cùng cốc này làm gì. Sau khi biết được tin tức, các tu sĩ độc thánh môn lập tức khởi hành, thì lúc này cũng còn tới hai ngày lộ trình. bất quá, đại bộ phận các tán tu thành tinh, khi phát hiện phong ấn ngầm khổng lồ, làm cho người ta khó lòng tưởng tượng ra. Tuy trong lòng vạn phần không muốn, nhưng vẫn lựa chọn sáng suốt là rời đi. Bọn họ hiểu rất rõ, vô luận bên trong phòng ấn có chứa bảo vật gì, thì việc tranh đoạt này cấp bậc như bọn họ không thể nào xen vào được. Nếu tiếp tục đi xuống dưới phòng ấn thăm dò, vạn nhất bị dính vào lây thì các tu sĩ cao cấp tranh đấu, thật đương nhiên vẫn có một số tu sĩ cấp thấp tuổi trẻ khí thịnh không muốn bỏ đi. Bọn họ muốn nhìn thấy rốt cuộc vật gì bị phòng ấn bên dưới Mặt khác, bọn họ vẫn còn muốn thử xem vận số của mình có may mắn hay không. Bọn họ tự biết tu vi của mình không cao, nhưng vạn nhất, cờ duyên đến cũng không có khả năng là sẽ được đục nước béo cò. Bọn họ muốn đánh cuộc một phen, cho nên khoảng thời gian này, nơi đây trở thành địa phương long xà hồn tạp, ai cũng mang tâm địa tối đen. Chẳng qua, mọi việc xảy ra bên ngoài phong ấn đối với hàng lập đang trong lòng ngọn đại sơn đều không có một chút quan hệ giờ phút này hàng lộc cùng bạch giao di đang ngồi nhìn chầm chầm lão già họ phú mị mắt cũng không chớp lấy một lần nói nhìn chầm chầm vào lão già họ phú thì cũng không đúng thật ra là nhìn chầm chầm vào lô định phát ra ánh sáng vàng rực rỡ lô định đang huyền phù cách mặt đất khoảng 3 thước đang chậm rãi chuyển động từ trong miệng lão già họ phú phun ra từng đợt anh hỏa xanh biếc hai tay đang lại tạo thành những pháp quyết không biết tên không ngừng hướng vào lô đỉnh đánh ra. Mỗi một đạo pháp quyết đánh vào đều bị lục hỏa bên trên lô đỉnh bao lại, tạo nên vần sáng ngũ sắc vô cùng huyện lệ. Bên trong đỉnh hội lô, truyền ra từng đợt nhược hương, hương thơm thuần hậu mê người, làm cho người ta khi hít vào, có cảm giác vui vẻ thoải mái lần lần. Pháp quyết trên tay lào giả họ phú càng ngày đánh ra càng nhanh, thần sắc càng trở nên nghiêm trọng. Việc luyện đang đã đến giai đoạn mấu chốt. Hàng lộc một bên thần sắc vô cùng bình tĩnh, nhưng trong lòng lại có một chút khẩn trương. Âm chi mã, cùng với một số loại tài liệu trân quý, lần lượt được ném vào trong lô định. Nếu mà việc luyện đan không thành công, thì bọn họ cũng không có âm chi mã thứ hai để mà tiếp tục luyện chế thuốc. Cho nên, mặc dù ngay lạm dạ họ Phú nói, đối với việc luyện ra bội quyền đan vô cùng nắm chắc, nhưng này trên mắt chứng kiến việc luyện đan trong lòng cũng lo lắng đến việc được mất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 Liền xuất hiện một cái hồ lô nhỏ sơn son, kích cỡ khoảng 4-5 tất. Ngón giữa bàn tay còn lại chợt búng ra. Phanh một tiếng, một đạo bạch sắc quan điện bắn vào trên nắp lô định. Kết quả lô định rung lên rồi từ trên không hạ xuống. Âm thanh vù vù trong lô định chợt dần lại. Lập tức bên trong lô định có 5 viên thuốc to bằng nắm tay bắn ra. Phía bên trong bạch quang là một viên thuốc hình tròn màu xanh biếc, bóng loáng phát ra ánh sáng lấp lóe, nằm viên đang dường tạo thành những viên quan cầu bay quanh lô định. Sau đó bắn ra bốn phương tìm đường chạy trốn. Nhưng lão già họ phú đã sớm chuẩn bị, bồi vàng do tiểu hồ lô ra từ trong miệng hồ lô bắn ra một mảng sáng mờ mờ. Linh quang liền lóe lên, đem tất cả các quan cầu bao lại. Sau đó thua vào trong hồ lô. Tốt lắm, đại công cáo thành. Lão già họ phú lúc này mới thở ra một hơi trên mặt mở một nụ cười nói với hàng lộc làm phiền phú huynh rồi không nghĩ tới là có thể luyện chế ra năm viên đan dược vượn thiết thân còn sòi là số lượng quá ít đi bạch giàu gì đứng dậy vui sướng nói trên mặt có chút ửng đỏ mang theo vẻ vô cùng đồng lòng người phú mộ lúc trước chuẩn bị nguyên liệu để luyện chế thuốc đủ để chế luyện ra năm sáu viên đan dược nếu không lúc trước lão phu đã không mời tới năm vị đạo hữu đáng tiếc Thường sư mùi cùng nguyên đạo hữu không may Gặp phải độc thủ Nụ cười trên mặt lão già chợt tắt Hiện nhiên, lão giả cùng hắc y mỹ phụ Quan hệ không tầm thường Cho dù người tu tiên Đã nhìn thấu sinh tử Nhưng nay thấy đang dược đã được luyện thành Nhưng vì thường sư mùi đã mất đi Trong lòng cũng không khỏi tránh mất mát Nghe lão già họ phú nói như vậy Nụ cười trên mặt bạch giao di Chợt tắt, chợt thở dài Một tiếng đồng cảm Hàng lập thần sắc không đổi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 Phú mộ thật sự không phải là người tham lam. Lúc này may mắn chưa chết, có được linh đan. Tất cả là đều dựa vào hàng đạo hữu. Sự mùi của tài hà đã mất đi. Phú mộ chỉ cần một viên linh đan là được rồi. Hàng đạo hữu nếu không cự tuyệt lời nói của tài hạ, xin hãy thu nhận ba viên đan dược này đi. Lão giả nghiêm trang nói. Ngày xong những lời nói của lão giả, hàng lập nhìn nhìn hồ lô trên tay, đồng thời dò xét qua ánh mắt của lão giả, trên miệng không khỏi lộ ra một nụ cười nhẹ, trong lòng lão già nghĩ gì? Hằng lập cũng đoán ra một chút, xem ra vì trường nào cửu u tông này, sợ Hằng lập được nhiên trợ mặt ra tay cướp đoạt toàn bộ đan dược, nên mới tự thân luyện chế ra đan dược, sau đó khẳng rằng chỉ lấy một viên bồi quyền đan, số còn lại toàn bộ đưa cho Hằng lập để mua lấy bình yên. Cùng lúc hắn tỏ ra vô cùng thành tâm đối với Hằng lập, tận lực không cho Hằng lập nội sắc tâm với mình. Chỉ cần Hàng Lập không phải là loại người trợ bạc vô tình, thì sau khi nhận đang dược xong, phần nữa sẽ không động tâm sát tâm với mình. Có loại chuyện tốt như vậy đưa đến tay, tự nhiên Hàng Lập sẽ không từ chối. Một khi phú huynh đã nói như vậy, thì Hàng Mộ cũng không tiện từ chối. Hàng Lập cũng không khách khí, trên tay chợt lấy ra quang mang, tức thì hồ lô sơn son lập tức biến mất, nếu không chỉ sợ hai người kia nghi thần nghi quỷ. Hàng huynh thật là quá khiêm tốn, cái này đã hù vốn phải được hưởng mà. Lão già họ phú cười ha ha, thần sắc quả nhiên là buông lỏng. Bạch giao gì đừng nhìn biết ẩn tình trong đó, ở một bên bìm cười không nói. Quan hệ ba người được kéo gần lại, sự đề phòng đã được giảm bớt. Một khi lên đang đã luyện thành, chúng ta hãy sớm tìm kiếm con đường ra ngoài, thuận tiện tìm kiếm trên núi này. Không chừng có thủ hoạch khác nhìn về hướng đồng khẩu, mở miệng đề nghị. Nhưng vừa nói xong, thì cả sân đồng chợt rung lên. Liền sau đó từ bốn bên vách đá, truyền đến từng trận oanh long, liền miền không ngớt. Ba người hàng lập không khỏi ngẩn ngơ, không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Trong núi này còn có những người khác sao? Bạch Giao Di, cắn đôi môi đỏ mỏng, mở miệng nói ra những lời kinh người. Không nhất định, cũng có thể là ngân sĩ giả xoa, bỏ trốn gây ra. Lão già lắc đầu nói, trên mặt hiện ra vẻ căm hận, hiện nhiên đang nghĩ đến sự bất hạnh của Y Mỹ Phụ. Không quản là chuyện gì, chúng ta sau khi rời khỏi đây nên cẩn thận một chút, ba người chúng ta liên thủ cũng không quá e ngại. Hàng Lập im lặng sau một lúc lại nhàn nhạt nói, sau đó tay áo Hàng Lập chợt rung lên, một mảnh thanh hà từ trong tay áo thôi ra bốn phía. Ánh sáng lướt qua những câm chế trong sơn đồng, hoàn toàn bị giải khai trận bàn từ trong vách đá, bắn ra, bay vào trong tay áo hạng lập, biến mất không thấy. Đi thôi, trước tiên rời khỏi nơi này, rồi nói sau. Hạng lập thu lại vùng ánh sáng mờ ảo, lập tức linh quan chợt hiện quanh thân, không chút do dự, hóa thành một đào thanh hồn dẫn đầu hướng phía ngoài sơn đồng bay ra. Lão già cùng bạch giao di liếc nhau, không dám chậm trễ phi đồn bám sát theo. Phạm Nhân Tu Tiên, chương 994, Tấm Bìa Đá Khi hai người bay ra khỏi thông đảo, đã thấy hạng lập đang đứng phiêu phù trên không trung, nhìn về hạp cốc bên trong khe núi, nghiền tài nghe ngóng điều gì. Hai người lúc này mới phát hiện, từ bên ngoài truyền đến từng tuyến oanh long, tiếng động dội lại ngày càng nhỏ dần. Nếu không phải ba người đều có tù vi nguyên anh kỳ, năng lực nghe nhìn vượt xa thường nhân, thì không thể nào nghe thấy được âm thanh truyền tới.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 Chúng ta phải thi triển pháp thuật ẩn thân Để người khác không thể nào phát hiện ra Hạng lập liếc mắt nhìn hai người rồi đề nghị Hai người khi tự nhiên là không có ý kiến Liền lên tiếng đáp ứng Lão già hai tay đang lại với nhau Liền lấy ra một phiến lục quan Sau đó quang hoa mờ dần Thân hình lão già cũng mờ theo Cuối cùng biến thành một cái bóng xanh mờ mờ Nếu không lại ngần nhìn kỹ Thì đúng là không thể nào phát hiện ra Có sự tồn tại của người khác đương nhiên điều này là do trong thần thức bị áp chế. nếu mà ở bên ngoài đối với tu sĩ đồng cấp thì phương pháp ẩn nặng này cũng không phát huy được nhiều tác dụng. bạch giao di ngọc Thụ giờ lên trên tay chợt sáng liền xuất hiện một khối lệnh bài trong suốt giống như được chế tạo bằng băng tinh khiết. nắm trong tay lệnh bài trong miệng phát ra chú ngữ êm dịu trong khoảnh khắc từ trong lệnh bài bắn ra một dải ngân hà bao phủ lấy toàn bộ thân nàng vào bên trong tiếp theo quang hoa chợt lóe thân hình bạch giao nhi chợt biến mất thấy hai người trước sau đều đã phi pháp ẩn giấu hành tung hàng lập chợt mỉm cười cũng không thấy có hành động gì mà linh quang trên người chợt lóe lên liền biến mất mặc dù là vợ họ phú cùng bạch giao nhi đứng cùng với hàng lập nhưng ngay cả dùng thần thức cảm ứng cũng không phát hiện ra tung tích của hàng lập một lần nữa cả hai trong lòng đều cả kinh Mà lúc này hạng lập mới ra, ẩn thân phù trên tay, dán lên người, lúc này thân hình mới hiện lên như có như không. Xuất phát! Hạng lập hô một tiếng, ngay lập tức, cả ba người bay thẳng lên trời. Tại nơi thần bí là lẫm này, ba người không dám bay hết tốc độ, chỉ phi hành nhanh hơn khinh thân thuật một chút, hướng đến nơi phát ra tiếng nổ mà bay tới. Ba người phi đồn thẳng một đường mà bay, nhìn qua chung quanh, đều phủ lên một màu xanh tươi mát. Linh khí dạt dào, tất cả đều là những nơi để tu luyện tuyệt hạo. Nếu là bên ngoài thì không biết bao nhiêu tông môn tranh giành nhau vỡ đầu, nhưng nơi đây, nơi nào cũng đều như nhau. Sau nửa canh giờ, ba người hàng lập cũng không vì chưa gặp việc gì bất ngờ ngoài ý muốn mà tỏ ra vui mừng. Không khí âm trầm theo suốt dọc đường đi, trong khu vực họ đi qua, không hề thấy bất cứ sinh vật nào sinh sống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 Điểm này rất giống với linh sơn ngoài giới, đại khái là các tu sĩ trên núi, cảm thấy việc trồng lên thảo trên đỉnh núi cao hơn nên mới làm như vậy. Hàng Lập không có chút ngạc nhiên, thản nhiên nói. So với nơi này, linh khí còn cao hơn. Bạch Dao Di có chút hoàng sợ kêu lên. Dù sao nàng thấy, linh khí nơi này thì cũng rất là tuyệt hạo đối với việc tu luyện của nàng rồi. Hàng Huynh, nếu thật sự đỉnh núi này là nơi luyện tốt như vậy.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 Thì hạng mộ tuyệt đối sẽ không ở lại đây. Hạng lập hát hắc cười lành. Ngày hạng lập nói như vậy, sắc mặt lão già thay đổi mấy lần, rốt cuộc, cùng cười khổ một tiếng. Hạng huynh nói rất có đạo lý, nơi này thật sự không thích hợp để tu luyện. Phú mộ vì hàm muốn linh khí nơi đây nên có chút hồ đồ rồi. Phú huynh nghĩ như vậy cũng không có gì lạ, không chỉ một mình đạo hữu có ý nghĩ như vậy, thiếp thân vừa rồi cũng có ý nghĩ như vậy đó. Dù sao nơi tu luyện tốt như vậy Cũng tiết kiệm cho chúng ta không ít thời gian Bạch Giao Di cũng tiếc hận nói Hàng Lập miệng cười Đang muốn tiếp tục nói Thì ánh mắt vô ý nhìn qua sắc mặt khẽ biến Ngay lập tức dừng lại Hai mắt Hàng Lập làm quan hiện ra Chăm chú nhìn nhìn Lọ già cùng Bạch Giao Di Kỳ quái cũng nhìn theo Hàng Lập Chỉ thấy phía xa xa Sừng trắng lượng lờ Có chút mơ hồ nhìn không rõ Nhưng trong núi này, rất nhiều chỗ bị sương mù bao phủ trên đường đi. Bà người cũng gặp qua nhiều lần, nhưng cũng không có gì lạ. Trong lúc di chuyển, cũng không có khả năng là mỗi lần đều phải đi vào trong sương mù để tìm kiếm. Đến đây nhìn một cái đi. đề này có chỗ tốt, đối với chúng ta có tác dụng. Hàng lập ánh mắt chợt lóe, nói xong liền bay vào trong làng sương mù. lão giả cường bạch giao di, trong lòng cảm thấy kỳ quái, nhưng hai người cũng biết. Hàng Lập làm gì cũng có mục đích. Kết quả sau khi hai người đi vào trong sương mù, liền ngẩn ngơ cả người. Chỉ thấy bên trong sương mù là những bậc đá màu trắng nối thẳng từ dưới lên không thấy cuối. Bên trong sương mù, cách bậc đá là một tấm bia thẳng đứng cao hơn 10 trường, rộng 3 trường. Hàng Lập, hai tay chấp sau lưng, đang đứng trước tấm bia đá, bồi dạng kinh ngạc khi nhìn thấy những gì ghi trên mặt tấm bia. Như thế nào? Hàng Huynh phát hiện ra được điều gì? Lão giả từ trên cao hạ xuống tò mò hỏi. Bây giờ thì tài hạ đã biết được la lịch của ngọn núi này. Hai vị đạo hữu đến đây mà xem, trên tấm bia có khắc lên la lịch của ngọn núi này. Hàng lập trầm giọng nói thần sắc ngân trọng. Ồ, vậy sao? Lão già nghe vậy trong lòng chợt rung lên, lập tức tiến lên vài bước, bạch dò dì cũng nhẹ nhàng bước theo. Kết quả sau khi ánh mắt hai người đảo qua tấm bia đá, liền nhanh chóng hiểu ra. Bởi vì trên tấm bìa đá có ghi lại hai dòng văn từ cổ đại, nét chữ màu vàng như rồng bay phường múa. Cồn ngô, chẳng lẽ nơi này chính là Cồn Ngô Sơn trong truyền thuyết? Lão giỏ họ Phú nhìn thấy dòng cổ văn, lập tức kinh hãi kêu lên. Bạch Giao Di dùng tay che miệng, hai mắt tròn tròn khiếp sợ. Đúng vậy, nơi này đúng là Cồn Ngô Sơn. Nơi này vào thời cổ đại được xưng là Linh Sơn, là nơi các thượng cổ tu sĩ tập trung. Núi này vô cùng to lớn, cùng với linh khí đồng đầm thì nơi này đúng là cô Ngô Sơn không sai. Nhưng ngay đồn là núi này đã bị thượng cổ tu sĩ hợp lực đưa đến linh giới, hoặc là bị nhìm xuống hoàn tuyển. Sao chúng ta lại đến được nơi này? Bạch Giao Di nhìn chầm chầm vào tấm bia đá thì Thảo nói, biểu tình khó có thể tin được. Bạch Đạo hưởng những điều kia chỉ là lời đồn, sao có thể đáng tin? Chẳng biết là vì nguyên nhân gì mà núi này là bị phong ấn mà chúng ta vô tình làm cho câm chế khởi động cổ truyền tống trần và bị đưa tới nơi đây lấy giành tiếng của núi này thì trong này có rất nhiều đồng phụ của thượng cổ tu sĩ chỉ cần chúng ta có thể tìm được một chút khẳng định thu hoạch sẽ không nhỏ lão giả họ phú nhanh chóng khôi phục lại tâm trạng nhưng âm thanh vẫn chẳng ngập về kinh hỉ. có lẽ là như vậy nhưng tình hình núi này bị phong ấn thì những thương cổ tu sĩ bên trong khẳng định đã rời đi nơi khác Những vật trong đồng phụ khẳng định sẽ không còn mấy thứ tốt, nhưng thật ra, ngọn núi này đã qua công đoàn tế luyện thô sơ, nhưng trải qua bao nhiêu năm tháng hấp thu thiên địa linh khí, sớm đã trở thành một tòa bảo khố. Hàng lập lắc lắc đầu, rồi đột nhiên bước nhanh tới phía trước, dùi tay, vội nhẹ vào tấm bìa đá, ánh mắt chợt chấp động. Cái gì, tấm bìa đá này là bảo vật sao? Lão dạ họ phú cùng bạch giao di, rùng mình, cả kinh lập tức dò xét lại tấm bìa đá. tấm bìa đá này so với mấy tảng đá khác thì vô cùng giống nhau. tuy rằng có mang một chút linh khí, nhưng so với các loại tài liệu luyện khí khác thì thật là không đáng nhắc tới. hai người bọn họ không khỏi cổ quái nhìn về phía hạng lập. <cười> xem ra hai vị không tin lời tài hà nói. chẳng qua tài hà thấy nói là bảo vật là đủ rồi. hạng lập khói miệng nhếch lên, thần sắc vẫn như thường nhưng trong lòng vô cùng nóng vội. Bởi vì hai người bên cạnh nhìn không ra, chính Hạng Lập cũng không nhìn tấm mì đá này có gì đặc biệt. Nhưng khi đi đến bên cạnh tấm mì đá, thì thổ dai long, đang ở trong túi linh thú, bỗng nhiên táo bạo bất an. Thông qua linh hồn cảm ứng không ngừng kêu to, ý nói tấm mì đá là bảo vật không tầm thường. Hạng Lập thậm chí sử dụng linh nhãn nhìn qua tấm mì đá, nhưng vẫn không phát hiện ra chỗ khác thường, trong lòng tự nhiên nửa tin nửa ngờ. Nhưng đối với Hạng Lập, Thì thà lấy nhầm, còn hơn bỏ sót. Hàng lập do dự một chút, liền trong miệng phát ra những âm thanh khó hiểu. Bàn tay đặt lên tấm mì đá, liền xuất hiện một vần ánh sáng màu xanh, ba bọc lấy tấm mì đá, rồi từ từ thu nhỏ lại. Nhìn thấy tấm mì đá đã thu nhỏ lại một nửa, hai hàng lông mày hàng lập chợt nhướng lên. Bàn tay vỗ mạnh ra một cái, muốn đem tấm mì đá thu vào trong túi trữ vật. Nhưng tấm bị đá còn cách túi trữ vật Chưa tới một thước Thì dị biến phát sinh Tấm bị đá đang bình thường Bỗng nhiên phát ra âm thanh vù vù Tiếp theo từ bên trong Bán ra muôn đạo hào quang Cùng lúc đó Hàng Lộc cảm thấy cả người Đột nhiên trầm xuống Ánh sáng mờ ảo chung quanh Không thể nào kiềm hạm được tấm bị đá Một tiếng nổ vang lên Tấm bị đá lại trở về nguyên trạng ban đầu Hạ xuống đất Tạo thành một trận rung động Tiếng phản chấn Làm ảnh hưởng đến cả ba người hàng lập Và tấm bì đá cao hơn 10 trường Đột nhiên nứt đôi ra Đây là Hàng lập cả kinh Hai mắt nhíu lại chương 995 Tình bi Bề mặt tấm bì này Trên mặt hàng lập Hiện ra một tiệc kinh sắc. Lúc này trên tấm bì Đột nhiên hiện ra một vết nứt bằng đốt ngón tay Hàng Lập nhíu lông mày, đều hàng nhớ không nhầm, trước đó trên tấm bia đá trống không, chẳng có dấu vết gì. Chẳng qua lão dạ cũng sẽ không tự dưng làm ra việc như vậy. Lúc này lão già thân hình nhoáng lên một cái, liền quỳ dị xuất hiện phía bên trái tấm bia đá, lừng quay về phía mặt của Hàng Lập. Ánh mắt hắn đảo qua, đảo lại trên tấm bia. Hàng Lập thấy vậy, cũng cảm thấy rùng mình. Chỉ thấy trên tấm bia đá, lại vỡ ra thêm một khối, lộ ra một khe hở. Trong khai hở phát ra... Mục tiêu làm quang chớp động. Linh thạch. Hàng lập ánh mắt chớp động, nhưng trong lòng cũng không có nắm chắc. Đột nhiên mười đầu ngón tay của hắn, bán ra hơn mười đạo thanh sắc kiếm khí, tung hoành ngang dọc, trong phút chốc, hóa thành một đoạn thanh quang, đẹp hơn một nửa tấm bia đá bao vào bên trong. Nhất thời đá vụn bay loạn, phụ cần bốc lên một lớp bụi đá. Lời kiếm khí sắc bén của Hàng lập, sau khi kiếm quang dừng lại, Thì làm Quang xuất hiện, hơn nữa ngày càng chói mắt. Kết quả, ngay lúc hạng lập ngón tay dừng lại, Thành Quang tiêu tán, ở trước mắt hắn lộ ra tấm bịa đá, Đã được cắt gọt hơn một nửa, Tại vị trí chính giữa có một khối làm sắc tinh thạch, Được khảm vào bên trong, giống như nó được sinh ra ở trong đó vậy. Viện tinh thạch này có chiều dài lên đến vài thước, Mang một màu lam mỹ lệ trong suốt dị thường, Tuy rằng không lộ ra toàn bộ, Nhưng có vẻ là hình chữ nhật phẳng Cả lớp đá xanh bên ngoài Cũng chỉ giống như cái áo ngoài Của tinh thạch mà thôi Không phải linh thạch Mặc dù thạch nhìn rất giống linh thạch Mang thủy thuộc tính Nhưng bên trong ẩn chứa Cũng không phải linh khí mang thủy thuộc tính Bạch Giao Di đôi mắt vượng chấp động Lập tức khẳng định nói Chính xác Không phải là linh thạch Không ai lại trực tiếp dùng linh thạch Luyện chế đồ vật Trên mặt lại còn biết chữ vật này rất giống như một tấm vàng bia. Hàng lập chăm chú, nhìn bộ phận lên thạch lộ ra, nhìn thấy trên mặt tấm bia, hiện lên cổ văn chấp động trên đó, khẽ thở nhẹ một hơi. Sau đó, hắn không hề trì hoạn, cả người pháp lực ngương tụ, một tay hướng về tên thạch, hừ không một chảo. Nhất thời một thanh sắc quang thủ, trống rộng xuất hiện, bay lơ lửng trên tấm bia đá, nằm ngón tay như móc câu, hướng xuống đến tên thạch tóm lấy, rồi dùng sức, Hướng về phía trước, nhấc lên. Quả nhiên, vô cùng nặng, nhưng Hàng Lập đã có chuẩn bị trước, lúc này bằng pháp lực mạnh mẽ, cứng rắn đem toàn thân lên thạch kéo ra khỏi tấm bì đá. Một khối bị làm tinh xuất hiện trước mặt Hàng Lập, trên mặt cổ văn lưu động, một màu lam quang âm u chất động. Hàng Lập nhìn kỳ các văn từ trên đó vài lần, trong lòng rung động, nhưng vẻ mặt không hề thay đổi. Hải tài nhanh chóng bấm quyết, hướng tình bi, điểm một chỉ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 cũng không phải gần như bọn họ nghĩ. thực ra ở giữa bọn họ còn cách một tầng cầm chế mới tới được chỗ các tu sĩ diệt gia. dù sao bọn họ bị truyền tống trần truyền tới vị trí sơn đồng, khoảng cách xa hơn nhiều so với vị trí diệt gia tu sĩ tới từ khe nước cầm chế mà đi vào. lúc này quả nhân đầu to cùng diệt gia đại trưởng lão, hai vị nguyên anh Hậu kỳ đại tu sĩ đang song song huyền phù trên không trung trước một tòa núi đá, mà ở cách đó không xa. Tại phía dưới hai người bọn họ, các tu sĩ Diệp gia còn lại đang đứng ở nhận phương vị của một trận pháp nào đó vừa mới được bày ra, đang mượn uy lực của pháp trận thúc dục các loại pháp bảo liều mạng công kích phía trước một cái thềm đá, trên đó ẩn hiện mơ hồ một cái cổng lớn. Cổ Ma cũng đứng xen lẫn trong nhóm Diệp gia tu sĩ này, hắn đang điều khiển một thanh hắc sắc phi kiếm, không biết từ chỗ nào đưa tới, mặt không chút thay đổi công kích tới. Cái cổng này Tự thân nó có thể tự động thải ra vàng đạo Quang Hà, có thể đem tất cả các công kích đều tiếp đón, giống như bản thân nó chính là một kiện gì bảo vệ. Tam tiểu tử, ghi đoán xem còn khoảng bao lâu mới có thể phá vỡ được vàng tu chi muốn. Quả nhận đầu to nhìn về phía trước cổng bị các mạo linh quang bao vây, quay đầu hướng bạch bào nhau xin hỏi, thần sắc có vẻ lo âu. Không chắc lắm, khoảng một ngày một đêm, cái cổng này so với tưởng tượng của ta. Còn phiền toái hơn nhiều Trách không được vàng tu chi môn Ngày xưa có thành danh lớn như vậy Nhò sinh lại bình tĩnh dị thường Trầm giọng trả lời Chúng ta ở cái cộng này Trì hoãn thời gian quá dài Nếu ngươi và ta Cũng có thể xuống trợ giúp bọn họ một tay Nói không chừng thời gian pha cấm Tối thiểu cũng giảm bớt một nửa Quả nhân đầu to buồn bực Lầm bẩm nói Nhưng thân hình lại không nhút nhích Cũng không có mục tiêu ý tứ đồng thủ Này trên núi, đã có sư cầm thú thường cổ hùng cầm xuất hiện. Chúng phải phòng bị một chút. Thà trì hoãn việc phá trần một hai ngày, hai người chúng ta thời khắc nào cũng phải duy trì pháp lực dồi dào nhất. Thất thúc, tốt nhất là vẫn kiên nhẫn một chút đi. Chúng ta mới chỉ tiến vào trong núi, chẳng qua có mấy ngày, thời gian còn nhiều cho chúng ta thư thả hành động, dục tốc bất đạt. Nhà sinh nhẹ nhàng nói, điều này cũng không sai. Những nguyên anh tu sĩ khác Cho dù hành động mau lẻ, khi vào được trong này, tìm được phong ấn mà tiến vào trong núi, thì cũng phải mất một đoạn thời gian. Chẳng qua, mới chỉ có một cái vàng tu chi môn, đã để cho chúng tiêu phí thời gian nhiều như vậy. Ta chỉ sợ đằng sau, gặp phải cấm chế, lại càng thêm phiền toái. Quả nhân đầu to, thở dài một hơi. Thất thúc không cần lo. Dịp gia chúng ta hành động lần này, thời gian chuẩn bị kế hoạch dài như vậy, tự nhiên cũng đã lo lắng việc bài trừ cấm chế. Thời gian mấy năm nay, gia tộc đã sớm gấp nhập bài loại bí bảo chuyên môn bài trừ cấm chế, chính là bây giờ còn không đến thời điểm sử dụng thôi." Nhã Sinh mỉm cười có vẻ đầy tự tin nói, "Thì ra là như vậy." Vậy thì lão phu cũng an tâm. Quả nhận đầu to nghe thấy như vậy thì thần sắc buông lỏng. Sau đó hai người lặng lặng đứng trên không trung, chăm chú nhìn vào tình hình phá cấm, không nói gì thêm, nhưng không được bao lâu Quả nhận đầu to có cái mũi có chút động đầy Sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống Hắn không nói một lời Lập tức ngón tay hướng về một hướng không xa Hừ không bắn ra mấy đạo hoàng sắc kim khí Không có dấu hiệu báo trước Bắn nhanh mà đi Phút chốc đem hơn 10 trường quanh một gốc đại thủ Bao phủ vào bên trong Kết quả tại phi dưới gốc đại thủ Kình phong nổi lên Một con quái vật Cả người đầy lông Trên lưng có đôi ngần xí đột nhiên hiện ra Quái vật tay không hề động, nhưng hai cánh quạt lên một cái dễ dàng, đem vài đạo kiếm quan đánh bay ra. Sau đó, quái vật phòng mang trợn má, dùng ánh mắt lạnh như băng, dò xét phía dưới các tu sĩ dịp gia vài lần, lại nhìn bạch bào nho sinh và quái nhân đầu to, rồi lặng lẽ không nói một lời, lập tức hai cánh mở ra, lùi về phía sau nhanh chóng đi. Sau vài cái vỗ cánh, ngần sĩ quái vật giống như hóa thành một cơn gió, nhẹ biến mất không thấy. Ta không có nhìn nhầm, phong động thuật quả là ca minh, có thể mượn gió ẩn hình, thứ này hình như theo truyền thuyết, chính là ngân sĩ giả xoa. Nếu không phải trên người hắn còn có nhạc nhạc thi khí, ta có thể cũng bị hắn qua mặt. Quả nhận đầu to cũng không có đuổi theo, nhưng trên mặt hiện lên thần sắc ngân trọng. Thi khí, ta cũng không có cảm ứng được, cũng chỉ có thất thúc tu luyện qua huyết xa chân quyết, mới có thể tu luyện ra loại thần thông linh mận như vậy. Chẳng qua không chỉ có như thế... Này xem ra... Còn ngân sĩ giả xoa này... Từ hồ linh trí cũng không thấp... Bạch bào nho sinh... Nhìn chằm chằm phương hướng ngân sĩ giả xoa vừa biến mất... Thần sắc cũng rất khó coi... Này cồn ngồ sơn... Không phải được xưng là tiên linh chi đề sao... Như thế nào chúng ta... Lại gặp sư cầm thú và ngân sĩ giả xoa... Hai dạng hương thần ác thú như vậy... Cột may là có hai người chúng ta liên thụ nơi đây... Nếu ở đây chỉ có một người... Chỉ sợ gặp phải hung hiểm vàng phần. Quả nhân đầu to, lắc đầu vài cái, rồi cho mày nói. Tiền linh chi địa là truyền thuyết trước kia. Hiện tại cùng Ngô Sơn, chẳng biết vì nguyên nhân gì mà bị phong ấn cho đến bây giờ, có chút cổ quái cũng không có gì quá đặc biệt. Nhưng mấy thứ này đối với chúng ta mà nói cũng chẳng có ảnh hưởng gì. Chúng ta chuyến đi này cũng chỉ là vì thông thiên lên bão, còn những chuyện khác cũng không nên hỏi nhiều.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 Nhà Sênh gật đầu, lời nói mang thêm vài phần trĩnh trọng. Sau khi Diệp gia đại trưởng lão gặp được Ngân Sĩ già xoa, đang cả kinh bàn tế bạn lui. Đồng thời tại một cái thạch đình nơi tu sĩ Diệp gia từng nghỉ ngơi, lúc này trên không trung bình thường dày đặc các vách chứng cấm chế, đột nhiên ở giữa không trung hào quang chợt lóe, tiếp theo một cái đầu bạc ló ra, nhìn ngược nhìn xuôi, nhìn qua có chút buồn cười. Người này sau khi phát hiện nơi đây không có ai, Lập tức không khách khí, thân hình nhòi hẳn ra. Cả người ngần quàng long lánh từ trong vách chướng đi ra. Sau đó người này, dậm chân lên một cái cửa đại quan bàn, chậm rãi bay về phía thạch đình, hạ xuống trên đỉnh thạch đình, rồi vận vàng đứng lại trên đó. Lúc này, người này mới ngẩng đầu lên, lộ ra một khuôn mặt đầy nếp nhăn. Trên gương mặt là một đôi mắt tì hí đang đảo tròn. Người này đúng là thần bí tiểu lão đầu hướng chi lệ. Ấy! Đây chính là cô Ngô Sơn, quả những linh khí không tầm thường, chẳng biết kẻ nào ăn no rượt mỡ, không có việc gì làm hay sao, mà cũng dám mở ra cái phong ấn, vạn nhất thả cái thứ kia ra, muốn làm cho cả đại tấn chôn cùng hắn hay sao? Lão phù thật là xui xẻo, lại ở gần nơi đây, muốn cố tình không biết cũng không được. Hướng chi lệ luôn luôn chú ý xem xét xung quanh, nhất thời ẩn ẩn nghe được tiếng gầm rú. Kết quả lập tức tại trên thạch đình không nhìn được, dầm chân mắng to, thật là suối quậy Trên mặt hiện lên bộ dáng ủ rũ như đang gặp vần đen. Một khi, đã biết nơi này gặp xui xẻo, và người vẫn còn dám tới, ta cũng thật là bội phục đảm lượng của người đó. Sau khi hướng chi lệ mở miệng vừa mới mắng xong, thì bên tai đột nhiên truyền đến một thanh âm ngọt ngào của nữ tử. Thanh âm nhẹ nhàng, mềm mại, giống như nữ tình dân dịu dàng gọi tình lang. Nhưng hướng chỉ lệ vừa nghe thấy thanh âm này, lại toàn thân phát lành, tất cả máu huyết trong người, giống như đang ngừng trẻ. Tiền, tiền bối, người, người đã đi ra. Tiểu lão nhi nuốt một ngụm nước miếng, lắp bà lắp bắp nói. Đi ra? Ta đã sớm đi ra, chẳng biết bao nhiêu vàng năm, nhưng vì năm đó cô ngô tam lão, dùng tới bàn chân chi lực. Bố trí cuối cùng một tầng cấm chế, thật sự không phải chỉ bằng lực lượng của một mình ta là có thể xé bỏ tầng cấm chế này, nếu không bạn phi sớm đã đi ra ngoài rồi, còn có thể hiện tại ở nơi này làm gì? Thành âm nữ tử vẫn đang dịu dàng vô cùng, nhưng hướng chỉ lệ sắc mặt trong khoảnh khắc trắng bệch như không còn chút máu.